1149 làm nhiệm vụ. Thời gian trôi đi cho đến ngày thứ ba, thời tiết đã sáng sủa. Đường hoa tượng hồ đã trông thấy ánh dạng đông của sự thắng lợi. Sự thật cũng đúng như vậy. Vừa mới chập sáng, số lượng binh lính bị độc chết của bên địch đã tăng lên vùn vụt. Con số màu đỏ so sánh lực lượng của hai bên nhảy lên hồi. Chỉ trong một buổi sáng đã tụt từ một vạn bảy xuống đến tám ngàn. Điều đó cũng có nghĩa là trong buổi sáng nay có đến 9.000 người bị chết vì trúng độc Nhưng như vậy vẫn chưa xong Buổi chiều vẫn còn tiếp diễn, phải đợi cho đến trạng vạn Nhân số còn sống của kẻ địch mới đứng yên ở mức 1.500 Đường Hoa mừng rỡ, lập tức tổ chức hội nghị tác chiến Chuẩn bị đến ngày mai sau khi 1.500 người kia chết sạch Rồi sẽ tấn công Thế nhưng ba viên đại tướng tuy không tỏ vẻ khinh bỉ chỉ số thông minh của đường Hoa Nhưng đều tỏ rất rõ Quan ải này hiện vẫn như thành đồng Đường Hoa nghe vậy thì buồn bực hỏi Bình lính của chúng ta đã chết nhiều như vậy Tại sao lại kiên cố được Hoàng Trung giải thích Quân ta có cơ hội thắng Là vì đã cắt đứt được nguồn nước của kẻ địch Khiến cho lượng nước sạch dự trữ của chúng Không đủ cung cấp cho một vạn người Nếu như bên địch chia đều số nước đó Thì ngày mai ắt sẽ không còn sức chiến đấu Nhưng hiện giờ theo như Là tình hình có vẻ không phải như vậy Quân địch đã biết rõ ý đồ chiến lược, cho nên chúng lấy thái độ quyết tử của binh lính để cam đoan lượng nước sạch cung cấp cho tinh binh. Ý của ông là, địch nhân cố thả nhiều binh lính như vậy ra chịu chết là để giữ nguồn nước dự trữ cho đủ 1500 người kia uống trong vòng 7 ngày. Mà tướng cho là như vậy. Quân địch không những thả binh lính ra chịu chết mà còn dụ dỗ quân ta tiến công. Chúng tạo ra dấu hiệu rằng đã khát đến mức gần chết để dụ rỗ quân ta đánh trước. Xem mức so sánh binh lực hiện giờ là 1.500 đánh với 1.500. Quân địch lại đang có lợi thế về địa thế. Phần thắng của quân ta rất nhỏ. Nhưng địa lợi không phải là vấn đề. Thứ cho mặt tướng nói thẳng. Cao Thuận lúc này bước lên nói. tuy so sánh binh lực là bằng nhau, nhưng quân ta có hai điểm thua thiệt quân địch. Thứ nhất là đại soái. Ấy, đại soái. Này ta là đại soái đó. Ba tướng quân đều là người thật thà, cho nên mỗi người đều cúi đầu xuống, tinh tinh nhỏ giọng, ý là họ nói về một đại soái có thể nắm chắc thời cơ chiến đấu đó, phối hợp với ba quân, lẽ nào người cho rằng trình độ của mình có thể so được với Bạch Khởi? <cười> Bạch Khởi là cái đách gì? Đường Hoa cả giận nói, theo như bà tướng biết, ngoại hiệu của Bạch Khởi là nhân đồ trong một đêm chôn sống bốn mươi vạn quân triệu đã đầu hàng sát khí quá nặng ngược khí được cho là đệ nhất cổ kim dù hắn có theo hướng này thì cũng là hợp lý hoàng trung lại nói bạch khởi mang binh sinh hoạt cùng binh binh lính đau thì hắn đau binh lính khổ thì hắn khổ cho nên khi binh lính ra chiến trường đều dùng hết cái mạng mà báo đáp ngoài ra còn có cả quách tường nghi Mang binh tán hết gia tài, trọng thưởng kẻ có công. Binh lính một khi có công ắt sẽ nuôi dưỡng cho đến ngày xuôi tay. Cho nên binh lính đến chiến trường, đều anh dũng tiến bước không sợ hãi. Hoàng Lạp tướng quân là người Hán mà biết chuyện đời đường ta có thể không trách. Nhưng ngài lại đề cập đến Bạch Khởi và Quách Từng Nghi là gì? Ngài định từ chức sao? Mà Từng nói đến hai người này... Là những kẻ lấy chiến lược binh sĩ hung hãn mà nổi danh. Nay ta và địch đang lâm vào thế rằng co, nhưng vẫn cứ rằng co tiếp thì bên ta tất bại. Nếu muốn thắng được quân địch, thì một là nhất định phải phá hủy được tường ngoài của quan ải này. Cái này không thành vấn đề. Ở hai là ngày nhất định, phải khích lệ sĩ khí của binh lính. Lấy một là mười, theo lão tướng thay trên ý của một ngàn năm trăm người phe địch rất cao. Mỗi một người đều sẵn sàng bỏ mạng để trả ơn. Đây chính là điều mà bên ta thua bên địch. Cao tướng quân vẫn chưa nói xong. Nếu như quân ta còn biện pháp để thay đổi cục diện, vậy thì ngoại trừ thủ vững doanh chạy, thì đừng hỏng nghĩ đến chuyện khác. Đường hoa nhún vai. Tinh Tinh, cô xem trong người cô còn bao nhiêu tiền, có thể lấy ra chia cho mọi người được không? Tinh Tinh nói, tiền thì không ít, nhưng nếu như phải chia cho mỗi binh lính, thì chỉ đủ để mua mấy gói mì ăn lên đó. Đấy, hay là ta hát cho họ nghe nhỉ? Tinh tinh nghi hoặc, người có giọng ca vàng sao? Không, giọng ca của ta rất tệ. Ta định gào lên cho đến khi họ cảm thấy sống ở trên đời thật là đau khổ. Cho nên sống ra giết địch. Tinh tinh giơ ngón tay thối. Ai, thật là đau đầu đó. Hoắc khứ bệnh tướng quân cao giọng nói. Mà tướng cho rằng sĩ khí của binh lính tăng vọt là chuyện tốt. Nhưng cũng chưa hẳn là tốt lâu dài. Đại hán ta lúc trước giao chiến với hùng nô thất bại liên tiếp. Hòa thân lại hiến nữ, hèn mọn cực kỳ. Sĩ khí của cái địch càng lên cao. Coi đại hán ta như là kho dự trữ. Mà sĩ khí càng lên cao thì binh càng không nghe tướng. Tướng càng không nghe soái, soái còn có lý trí. Nhưng không quản lý nổi binh. Vậy là mỗi đường một rẽ. Ý của ngài là... Hiện giờ tuy Bạch Khởi vẫn còn đang quản lý được trúng quân. Nhưng vì có thành cao lũy sâu, binh lính hô hào cầu chiến, nhất định sẽ có một nhánh, một tiểu đội nhân mã ra ngoài, vừa cướp chạy, vừa rửa huyết hận cho đồng đội. Chúng ta có thể lợi dụng điểm ấy, tiêu diệt toàn đám quân này, không những có thể khiến cho địch tổn thất binh lực, mà còn hạ nhệ khí của chúng xuống rất nhiều. Bởi vậy trận này không phải diệt sạch được quân địch, mà còn phải giảm triệt thương vong của chúng ta, thậm chí không có thương vong sau đó chúng ta có thể nhóm lửa chúc mừng cái chết của đám lính ngày hôm nay để kích động sự tức giận của phe địch thứ hai là khiến cho chúng cho rằng có cơ hội để lợi dụng tuy bên đó có hiệu lệnh của bạch khởi tướng quân nhưng mà tướng tin rằng thế nào cũng sẽ có nhân mạ đến cướp trải mẹ nói chứ hay thật là hay ho đó tinh tinh ghé tai đường hoa nói bây giờ đã hiểu hay ta mời họ đến chưa Nào, được rồi, chỉ bằng chúng ta đánh cược một trận, ta đưa lệnh bài cho cô, để xem họ có để ý tới cô hay không. Gớm nữa, họ đều là những chiến tướng đã qua hàng trăm trận rồi. Vậy là quả thực, có 300 người đến cướp chạy, thế nhưng không một ai thoát ra được. Thậm chí quân địch còn chưa đến được khu vực lửa chạy. Vừa mới chạy đến vùng đất trống ở bãi sông, thì đã bị Hoàng Trung tướng quân nâng đuốc hô hào, Sau đó tất cả đều bị cung tiễn bắn chết ở bãi sông. Cục diện rằng co, binh lực của hai bên xoay vần. Sĩ khí đã chuyển thành một mức ngang nhau. Ngày hôm sau, có bốn người phụ nữ xuất phát đi dỡ trường tường thành. Vì sao đường hoa không đi? Rất đơn giản bởi vì hắn là đại soái Ở phía sau bốn người phụ nữ là Hoàng Trung và một trăm cung kỵ Vật cưỡi tất nhiên là lấy từ chỗ kỵ binh. Nhiệm vụ của họ là bắn chết những tên địch, muốn dùng thân để bảo vệ tường thành. Bốn nữ nhân dỡ tường thành rất cẩn thận, không dám dùng bất kỳ kỹ năng quần công nào. Pháp thuật và phi kiếm, đều là dùng loại công kích đơn thể. Này, con quỷ lời, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Thấy đường hoa ngẩn người, tinh tinh hỏi. Ấy Đừng có gói lung tung, còn nghĩ cách gì nữa. Bây giờ là người tới bao nhiêu? Chúng ta giết bấy nhiêu? Một ngàn cung binh đó, mỗi người hai mũi tên. Giết được giam 300 người là không thành vấn đề. Hay là bây giờ chúng ta lợi dụng con sông này, có được không? Thôi thôi đi. Ê, người ta là danh tướng đó. Đánh trên cả bộ lẫn thủy đều được đó. Qua một hồi giằng co, Lão Hoàng đập bàn khen. Đúng là xuất kỳ bất ý, công kỳ bất bị. Quân địch chỉ nghĩ chúng ta đánh lén vào ban đêm, chứ tuyệt đối không ngờ đến đêm nay chúng ta tìm chúng quyết chiến. Bởi lẽ như vậy, tất nhiên chúng ta sẽ chiếm được thế chủ động, đại soái, Kế hoạch của ngài đúng là anh Minh Thần Võ. Cao Thuận nói, một trăm bình hãm trận doanh của ta sẽ xuất phát trước, mở trông ngựa, gắng sức xâm nhập. Hoàng Trung nói, một ngàn cung thủ của ta sẽ phân thành đội, sau khi thương lượng với hai vị tướng quân xong, sẽ tùy tiện mà bắn. Sau khi bắn được sau một vòng Kỵ binh của ta sẽ đến trước đại doanh của địch 400 kỵ binh sẽ đan sen vào nhau Cho đến khi chỉ còn lại người cuối cùng Được rồi Đa tạ các vị tướng quân Qua ngày hôm nay Chúng ta cũng không còn mấy khả năng gặp mặt Đường Hoa nói Tiền thì ta không có Nhưng ở đây có bốn cô em Các người tùy tiện mỗi người một cô đi chơi Coi như là lòng thành của ta Bốn <cười> cô gái kia bĩu môi Đúng là cái tên gia tử khốn kiếp ra đề tiện màn đêm buông xuống vì tránh gây tiếng động một trăm bộ binh bỏ mũ giáp mặc giáp vải với một cây đoàn đao trường đao của họ đã cống hiến hết cho cung thủ tuy ai cũng biết sẽ không còn hy vọng sống nhưng họ không những đi mà không hề có nửa lời oán thán bởi vì đây là trò chơi tuyệt đối đều phải nghe theo lệnh cao thuận xâm nhập được nửa canh giờ tiếng hô vang lên Kỵ binh đã qua được sông, từ bãi sông tiến tới. Mà bờ sông ở bên này, đám công thủ sử dụng mũi tên lửa, lập tức bắn lượt đầu. Tiếp đó 700 công thủ vượt sông, 300 người còn lại đứng tiếp tục bắn. Tuy khoảng cách vẫn còn xa. Xa đến nỗi dù cho tên có bay đến được, cũng chưa chắc giết nổi người ta. Nhưng mục đích của họ chỉ là tạo ra sự hỗn loạn, nhằm giảm bớt áp lực cho kỵ binh. Bạch Khởi rất oan. Binh chủng lưu lại chỉ còn có 1.000 kỵ binh, 200 công thủ, vốn không định lợi dụng bộ binh đánh trận địa chiến, hạng chiến với đường hoa. Mục tiêu của Bạch Khởi rất đơn giản là áp chế không cho quân địch qua sông. Đồng thời còn có 500 kỵ binh luôn đứng ở cao điểm, tùy thời có thể tràn xuống dưới bãi sông. Dồn cho quân địch phải xuống sông uống nước mà chết. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ là kỵ binh vừa chuẩn bị khởi động, thì đã bị 100 người bọn Cao Thuận chặn đầu. Kỵ binh mà không thể xông tới, mà đánh với bọn bộ binh dùng vũ khí ngắn, thân thủ linh hoạt, thì tuyệt đối là một cơn ác mộng. Đáng sợ hơn là những binh lính này đều là tử sĩ. Trong lúc hỗn loạn, 200 cung binh trong quân của Bạch Khởi cũng bị tập trung lại. Lúc ứng phó với những đợt tấn công quy mô lớn hoặc là kỵ binh, cung binh đứng ở trong xào huyệt, Tuyệt đối là lực lượng nguy hiểm, thế nhưng hoắc khứ bệnh cũng rất nhanh. Hơn nữa lão cũng không thèm để ý đến 500 kỵ binh đang chạy tứ tán tìm vũ khí đội ngũ, mà trực tiếp xông lên đại doanh của công binh. Không có cự li đủ xa, công thủ chẳng thể nào làm gì. Làm sao có thể là đối thủ của những bộ binh chuyên phối hợp theo đội, đao pháp hùng ác, hay là những kỵ binh có lực càn quét kinh khủng. hoắc khứ bệnh xông thẳng vào trận hình của công thủ, Giết được bao nhiêu lão cũng không quan tâm, miễn là giết, để làm cho trận doanh của quân địch rối loạn. Không chờ cho cung thủ tập kết trở lại, hoắc khứ bệnh đã quay ngựa. Mặt sau biến thành mặt trước, lại tiếp tục một lần nữa xông qua. Bảy trăm cung thủ của Hoàng Trung bắn hỏa tiễn vào những cao điểm. Sau đó, bỏ cung, cầm đao để trở thành bộ binh. Quân đội của Bạch Khởi bị chia thành nhiều khối. Nhưng dù sao hắn vẫn là danh tướng. Tập kết được 300 người trong số 500 kỵ binh đang hỗn loạn. Bỏ đi chiến mã. Ý đồ sử dụng biện pháp ủi đất để cứu lại các nhóm quân đang tan giã. 300 cung binh hiện giờ đang là đội dự bị của đường Hoa đã tới. Trận hình chỉnh tề. Bọn bộ binh trước mặt lao tới kia chính là tử thần. Còn bọn bán bộ binh không có khiên chắn lần lượt bị giẫm ngã như là người ta gặt lúa. Tinh Tinh nhìn cục diện chém giết ở dưới chân của mình, nàng nói với Đường Hoa: "Này, ta hẳn là xin lỗi ngươi vì lời nói ngày hôm qua. Quả thực ngươi cũng cũng thật là ấy, thật là chiến tướng phải không? Phục chưa? Ấy, nhưng người nên cảm ơn và xin lỗi là sư phụ của cô đó." "Sư phụ? Cô không thấy sao?" Ba vị tướng quân mà cô triệu hồi kia Tùy cơ hữu dụng biết bao nhiêu Một đám người chúng ta Có thể đánh bại được Bạch Khởi Chính là nhờ có ba vị tướng quân này đó Tất nhiên rồi Đây đây là đầu óc của sư phụ ta đó Đầu óc của sư phụ cô thông minh như vậy Còn cô thì sao <cười> Người, tình khốn kiếp Khi ánh mặt trời đầu tiên Chiếu xuống Ở trong đám đổ nát Đã cắm một cây đại kỳ Viết một chữ xoáy Đây là quân kỳ của đường hoa. Hắn đã từng ăn gian, cầm quân kỳ bay lên trời. Khi một tên binh lính cắm cây cờ này giữa trận địa của quân địch, thì toàn bộ binh tướng đều biến mất, chỉ còn lại cây cờ này cùng với bốn cô em ngốc nghếch. Tinh tinh nhìn lá cờ. Này, ta cảm giác thật vui khi thắng trận đó. À, đó là do cô không nhìn được những thi thể nằm la liệt khắp nơi. Trước 150, thi bơi lội. Ba em gái, lính đánh thuê đã được Tinh Tinh đưa về. Tuy Tinh Tinh cũng là một trong những em gái đó. Nhưng không thể nào tính được là lính đánh thuê. Nàng được tính là phó soái Vậy, khi nghĩ là ta sẽ nhờ cô đi làm chuyện xấu, cô nghĩ ta sẽ bảo cô làm gì? Tinh Tinh trầm tư, bây giờ mới nhắc đến việc trả ơn đường hoa. Ngàn vạn lần đừng nói đến chuyện đi cướp bốt Thứ đó trong mắt những kẻ như đường hoa Không được coi là việc xấu Mà hiện tại cướp bốt Đã là một trào lưu trong game Còn những chuyện xấu khác Tinh tinh suy nghĩ thật lâu Mà không nghĩ ra nổi Chuyện gì có thể được coi là chuyện xấu đối với đường hoa à, ấy Cũng không bắt cô làm gì quá đáng Chỉ cần cô tính chắc chắn cho ta Xem sát phá lang đang ở đâu ăn uống ở đâu chọn món ăn gì gửi tin nhắn cho ai nội dung tin nhắn là gì là được cứ coi như là ta chưa từng nói mục đích của ta cho cô nhưng nhưng như vậy là trộm cắp đâu thôi đi mà đây là trò chơi người người định làm gì kỹ năng của ta có hai khuyết điểm thứ nhất là nhất định phải gần người nhưng ta không thể để cho hắn biết đó là ta nếu không tên này sẽ cảnh giác thứ hai là tỷ lệ thành công chỉ có mười phần trăm thôi nếu như trong dòng vòng một phút mà liên tục ra tay sát xuất thành công, sẽ giảm. Nhưng, nếu như người ăn cắp thất bại, hệ thống sẽ báo cho ngươi rằng, là ngươi đang trong trạng thái phản kích với người ta, lúc đó người ta sẽ biết là ngươi động thủ. Cái đó ta có cách. Ngươi định ăn cắp của hắn cái gì? Một thứ. Được rồi, quyết định như vậy đi. Tu vi của đường hoa, cao hơn sát pha lan. Sát pha lan có một thanh thần binh, đường hoa có hai, cộng thêm một cây thần thước, Ngoài ra cảnh giới của đường hoa đã tăng lên từ khi đến vân trung giới, vượt xa sát pha lang một đoạn. Sát xuất 10% kia có lẽ đã chuẩn. Hiện giờ vấn đề duy nhất là sau khi ăn trộm thất bại, làm sao để không cho sát pha lang phát hiện. Sát pha lang khác với mông mông, rất ít khi đến nơi đông người, hơn nữa lại mẫn cảm với việc đụng chạm thân thể, rất khó dùng trạng thái ăn trộm. Thế nhưng cái này cũng không thành vấn đề. Đường Hoa nhắn tin cho Tôn Minh. Này, giúp ta tìm trong môn phái của ngươi Mời người biết pháp thuật quần công. Ê, để làm gì vậy? Ta muốn cướp lại trục nhập kiếm đâu. Ê, đại ca, đừng có nói là như vậy chứ. Thôi được rồi, nhất định phải cướp. Ê, người cay cú thật sao? Mẹ nói chứ, Đường Hoa thở dài. Tại sao bạn bè của mình lại cứ nghĩ mình là kẻ sống như vậy? Ngay khi Đường Hoa đang đau đầu, Thì đột nhiên Tinh Tinh nói Này, ta đã bói ra Hàn đến Thái Nguyên đó Thái Nguyên Đường Hoa suy nghĩ Level của tên này vốn không cao hơn mình Bây giờ mới luyện một ngày một đêm Ở Sơn Hải Giới Cùng lắm mới chỉ gần 60 Theo như hiệu suất thì hẳn là phải sấp xỉ 57 Nếu cộng điểm cho kiếm tuệ Vậy thì level 58 Là có thể xài được ma kiếm thất giai Cứ theo tình hình đó người ta xuất hiện ở thái nguyên chắc chắn là đi nhận nhiệm vụ thăng sai mà khu vực quan trọng của nhiệm vụ này hiện giờ là đang ở nước tề mục tiêu của nhiệm vụ lại là tướng quân hoàng đế vậy thì chắc chắn sẽ đến thủ đô của nước tề đường hoa hô lên nào chúng ta đi lâm truy nhưng nhưng hắn ở thái nguyên cơ mà chúng ta đánh cược mục tiêu tiếp theo của hắn sẽ là chui vào một xó xỉnh nào đó rồi đến lâm truy không được ta cược với người có bao giờ thắng đâu thôi được rồi đi theo ngươi vậy đến lâm truy đường hoa mới phát hiện hôm nay người ở lâm truy rất đông mua một tờ nhật báo mới biết hai ngày sau ở đây sẽ cử hành đại hội olympic đường hoa hỏi tinh tinh sao cô không đoán ra với cái này thôi đi hay chúng ta vẫn ở trong máp phụ làm sao chúng ta biết được thông tin ở bên ngoài ờ cũng có lý đường hoa tiếp tục đọc báo Người chơi có thể dùng phương thức tổ đội đi kiểm tra hoàng cung của nước tề. Nếu như kiểm tra thành công thì có trở thành đội viên bảo vệ của Lâm Truy. Trong thời gian diễn ra đại hội Olympic, khi họ giết người chơi khác sẽ có quyền hạn cầm tù 5 tiếng đồng hồ. Mỗi một ngày họ sẽ được lĩnh 100 kim nguyên bảo. Song song với đó, toàn bộ khắp nơi đã tuyên bố nhiệm vụ khủng bố. Là các quân phiệt cắt cứ ở thời chiến quốc như tần triệu tấn đều có mục tiêu ám sát tề hàng công tiền thưởng một nghìn lượng một khi ám sát thành công đội viên đội bảo vệ không những không có bất kỳ phần thưởng nào mà mỗi một người đều bị phải đánh tụt một level các trận đấu ở trong olympic đều được tiến hành ở trong những phụ bản bất kỳ ai cũng có thể bỏ ra một kim nguyên bảo để vào đó trận đấu đầu tiên sẽ là bơi lội được cử hành vào ngày kia mục tiêu là bơi qua bích động trong khi diễn ra thi đấu sẽ có các loại quái vật thậm chí là bốt tấn công ở trong biển còn có những dương báu vật nổi lành bành trên nước hoặc chìm dưới đáy tiền thưởng của người về nhất là năm trăm kim nguyên bảo top mười được ba trăm kim top một trăm được một trăm kim những người chơi hoàn thành thi đấu có thể nhận được vé số vé số sẽ được mở thưởng sau khi đại hội olympic kết thúc ở trong hội nghị chiêu đãi phóng viên Tề Hằng Công đã ngỏ ý, tổng phần thưởng tuyệt đối không kém hơn 10 thanh tiên kiếm lục dài. Có thể nói đây là một đại hội rất thu hút. Theo như trong báo nói, hiện giờ đã có đến cả ngàn người chơi làm thành viên của đội bảo vệ, mà chọn làm nhiệm vụ ám sát chỉ có 10 người. Thích khách và cảnh sát đều có thể tham gia thi đấu. Cảnh sát có thể trực tiếp đánh chết thích khách, nhưng nếu như ngộ sát người chơi, vô tội, Thì cảnh sát sẽ bị tước hết cả quyền lợi lẫn tiền. Tức là trong các hạng mục. Lại thêm ra một trò chơi bắt trộm. Sát phá lang và đường hoa vừa đến kịp lúc với đại hội. Này, sát phá lang thật sự đã đến đây đó. Tình tình hết sức bội phục tài anh minh của mình vì đã không đánh cược với tên đường hoa. Người nói, sát phá lang liệu có đi ám sát hoàng đế không? Người định làm cảnh sát à? Không đi, mục tiêu của chúng ta không phải là giết Safa Lan Lại nói những kẻ dám đi nhận nhiệm vụ ám sát Chịu bị thế nhân thoá mạng Đều là những kẻ không dễ đối phó Này, vậy tối hôm nay có huyền huyền chủ trì dạ hội Chào mừng Olympic, ngươi có đi xem không? Không đi Nghe nói huyền huyền sẽ hát bài sói yêu dê đó Không đi Vậy ta có thể đi xem được không? Không được người là cái đồ này cô nàng huyên huyên kia thật sự biểu diễn hay đến vậy sao sao cô lại thích như vậy à đương nhiên rồi không thích thì sao không thích thì cũng phải thích đó hai người nói chuyện với nhau một hồi lâu không ngờ là phá toái lại tới ấy phá toái lại làm nhân viên bảo vệ kia đường hoa chỉ chỉ phá toái đang dẫn theo ba mươi người đi tuần tra Đường Hoa vội vàng móc tờ báo quả nhiên là như vậy. Lần này, băng nhất kiếm và băng song sư đều lựa chọn làm bảo vệ cho tề hàng công. Bọn họ áp dụng phương thức một cao thủ dẫn theo bốn người để thông qua vòng kiểm tra. Sau đó, đưa thật nhiều băng chúng vào trong đội bảo vệ để lấy tiền lương. Đó cũng có thể coi như là một dạng kiếm tiền của băng hội. Phá toái dừng lại phất tay một cái dẫn theo mọi người hạ xuống một quán ăn. Đường Hoa cho rằng hắn chuẩn bị đưa ra nghi vấn ai là kẻ tình nghi nào ngờ phá toái phất tay một cái mọi người lại chọn đồ ăn đường hoa đang ngụy trang cho nên bị để ý nhiều cũng không hay bèn dặn chúng ta chia ra ở đây gắng hết sức đừng để gặp nhau đó cô phải tùy thời tông, thông báo tình huống của thằng lang cứ liên hệ bằng tin nhắn được rồi khoan đã đường hoa hỏi hiện giờ ta đang ngụy trang cô có thể tính ra được không Chỉ có thể tính ra đại khái vị trí, nhưng không thể đào tính được ra tên và thân phận hiện giờ. Được rồi, cố đi đi. Đường Hoa đột nhiên nghĩ, Sát pha Lan không thể nào không ngụy trang. Nếu không, chỉ cần hắn vừa lộ mặt ở trên đường, tuyệt đối sẽ được người ta quan tâm như Tổng thống. Ai cũng biết, tên này mười phần có đến 8-9 phần là do nhận nhiệm vụ ám sát mà tới. Sát pha Lan đang ở cách khoảng 20 thước. Tinh Tinh gửi tin thông báo. Đường hoa đang tựa người ở cửa sổ của tử lâu. Vừa nhận được tin. Thò đầu ra nhìn. Quả nhiên là không thấy có sát pha lang. Có điều người rất giống một con đom đóm. Ở trong bầu trời đêm. Để xem ta tìm ra ngươi như thế nào. Không có người chơi nào đi một mình cả. Ít nhất là đều kết bạn hai người mà đi. Đường hoa gật đầu. Khi giữa bầu trời đêm. Có cả một đàn đom đóm thì ta không nhận ra ngươi. Nhưng bây giờ. Ta rất dễ thôi. Ở trong phụ bản thi đấu trò chơi bơi lội. Không khác gì ngoài hiện thực cả. Chủ yếu là để tránh gặp phải sự xấu hổ khi ở Lâm Truy lại xuất hiện, bích động. Cho nên quy tắc ngày hôm nay như sau. Nếu như PK ở trong biển mà bị trọng tài phát hiện. Vậy kẻ PK sẽ bị đuổi khỏi thi đấu. Ý là ngươi có thể đánh nhau. Nhưng đừng có để cho ta phát hiện ra. Trọng tài chính là bọn cá heo có đội mũ. Ở trước ngực có đeo còi. Thứ hai, bất kỳ ai rời khỏi mặt nước biển không những đồng nghĩa với việc bỏ thi đấu, mà đội viên bảo vệ có thể tự do săn giết người này trong 3 phút. Săn giết thành công thì được thưởng tiền. Thứ ba, ở trong biển mà bị quái vật giết chết sẽ bị rớt 5% điểm kinh nghiệm, nhưng sẽ bị miễn trừ hình phạt tử vong. Đồng thời nếu như giao ra một kim nguyên bảo, thì còn có thể tiếp tục tham gia thi đấu. Thứ tư, thời gian thi đấu... Là từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ tối Theo thời gian của hệ thống Thứ năm Ở trên biển có thuyền bán đồ uống, thức ăn Giá cả gấp 3 thị trường Mấy cây cầu nhảy rộng chừng 5 thước Bố trí khắp bờ biển Đến cả trăm dặm đã phủ đầy người Đương nhiên là người có thể dùng cầu thang để xuống biển Sự nhiệt tình của mọi người đang vô cùng huyên náo Đường hoa xếp hàng nhảy xuống biển Hắn cảm giác cứ giống như là bầy chim cánh cột, đang nhảy trong chương trình thế giới động vật vậy. Bơi được mấy trăm thước, giữa đáy biển đột nhiên xuất hiện vật thể lập lòe, mấy trăm người chơi phấn chấn, liền bắn phi kiếm về bên đó. Đường Hoa cảm thấy muốn khóc mà không có nước mắt. Người nói xem. Trong bảy loại pháp thuật, vì sao mình lại chọn lôi và hỏa? Khi ở trong nước, cả lôi và hỏa đều không có đất dụng võ. Phi kiếm chém vào vật kia, mọi người đang chờ xem hoa sẽ rụng nhà nào? nào ngờ nước biển sôi ủng ục, vật kia ngoi lên tất cả mọi người choáng váng. đâu có phải là kho báu gì đâu, là bốt level bảy mươi anh em chạy chạy mau vì đường hoa không tấn công bốt cho nên bốt không phản công. đường hoa thong thả bơi ngay bên cạnh con mực kia. Nhìn đám người chơi đang bị nó truy sát. Bốt level 70 mạnh đến thế nào? Đường Hoa biết, mình, Huy Hoàng, Phá Toái, cộng thêm cả thằng lang cũng không thể nào ăn được nó. Bởi vậy đám người chơi không thể chạy thoát. Đương nhiên có một nguyên nhân rất lớn là mọi người đều bơi về phía trước, chỉ cần con mực đuổi theo thẳng là tóm được. Sau khi giết sạch đám người chơi đã tấn công mình, con mực lại chìm xuống đáy biển. Ở dưới đó xuất hiện một vật thể phát sáng. Thu hút đợt người chơi tiếp theo Ba cây số sau Mọi người gặp phải một con bốt chủ động Là một con cá mập Bốt level 40 Tuy level không cao nhưng con này gian xào Khi mọi người đến đó Con cá mập nói chuyện với một trọng tài Là cá heo Mọi người thấy đó là trọng tài Cho nên cũng không nghĩ con cá mập này là quái vật Thậm chí còn cho rằng Là người của ban tổ chức Nhưng nào ngờ vừa đến gần Nó bùng lên trực tiếp giết chết bốn người chơi. Lúc này bọn họ mới cuống cuồng, mang ra vũ khí để đánh nhau với con bốt. Ước chừng khoảng 8 giờ, những người chơi bơi lại phát hiện một vật thể phát sáng. Lần này nó trôi bập bành, tuy vậy đã có cẩn thận từ lần trước. Ở trong biển thì đường hoa không có hàng để chiến đấu, nhưng không có nghĩa rằng ở trên mặt nước hắn không có đường hoa liền đánh ra mấy tia sét cướp được cái dương bóng. mở dương bóng ra một tinh linh thủy xuất hiện nó chỉ tay vào đường hoa nói tốc độ trong nước cộng ba mươi phần trăm duy trì mười phút thời gian bắt đầu đếm ngược đường hoa liền giơ tay xiết cho tinh linh nước kia hóa thành ánh sáng muốn dụ mình xông lên đầu để mạo hiểm hay sao biện pháp tốt nhất là giữ vị trí trong tốp đầu Đồng thời dùng mạng sống lẫn máu tươi của chiến hữu cho chúng nó đi trước mở ra con đường. Đến đoạn cuối ông đây sẽ tăng tốc. Một người chơi lấy được rừng bóng thì vui vẻ. Này, huyền thiên lôi minh đạn. Là đạo cụ có thể gây nổ ở trong nước. Uy lực cực mạnh. Những người chơi vừa nghe thế vậy thì lập tức tránh xa anh bạn này. Còn mẹ nó chứ. Nó mà nổ một phát thì... mươi 151 Đuôi sói Hiệu suất theo dõi của Tinh Tinh Rất nhanh Báo cáo Ta đang tham gia hội ký tên của ca sĩ Chưa có vào phụ bản Đường Hoa tiến vào trong phụ bản Sau đó Còn chưa đến lượt ký tên Đường Hoa gửi tin nhắn cho Huyền Huyền Đại Minh Tinh Ta là đại cao thủ đây Xin kêu một nữ nhân ngốc có tên là Tinh Tinh đến ký tên Để còn giải quyết việc của ta Huyên Huyên cũng ngay lập tức trả lời Nửa phút sau Tinh Tinh nhắn tin Này, ngươi quen với Huyên Huyên à Thấy, ta quen nhiều thứ hơn rất nhiều Còn anh trai của cô nữa Còn quen nhiều hơn ta đó Ở bên này Đường Hoa chợt nhìn thấy một chiếc thuyền Đang xuôi gió chạy đi Vì sao lại thấy được như vậy Bởi vì mọi người bơi ở đây là nổi chứ không phải là lặn dưới đáy nước. Lặn xuống nước quá đổi nguy hiểm. Một tiếng hú còi dài vang lên. Theo lời người ta nói ở trên thuyền của Lão Tề có Trầm Ngư, Lạc Nhạn, Tu Hoa, Bế Nguyệt là tứ đại mỹ nữ. Ngoài ra còn có tám đại giai nhân là Như Hoa, Tự Ngọc. Đương nhiên điều quan trọng nhất ở đây không phải là vẻ đẹp của 12 em gái kia mà là hệ thống đã từng nói. Khi có người chơi, tạo ra được một mức độ nhất định, thì 12 mỹ nữ này sẽ ném hộp nữ trang xuống nước. Mẹ nói chứ, có nghĩa là chỉ cần gào thét, thì các em kia sẽ ném đồ xuống. Một anh bạn hô to, mọi người, cố gắng lên! Thế nhưng đường hoa thì khác, hắn lắc đầu, lặng lẽ ném ra một tia thiên lôi không phá. Các người có gào thét to cỡ nào, thì cũng không thể nào to bằng tiếng sấm sét được. Quả nhiên sau tiếng sét, ở ô cửa sổ trên thuyền có viết tên như hoa mở ra. Lúc này, Đường Hoa lại nhận được tin nhắn báo cáo, Lang đang ở trong phạm vi 20 thước gần ngươi. Đường Hoa đang định tung ra liệt diễm nhìn lôi, lại lập tức dừng lại, sợ sát phạt Lang phát hiện. Một người vô sỉ xông lên chiếm mất chiến lợi phẩm. Này, y phục màu kim, level 58. Người chơi điên cuồng hét lên, như hoa ta yêu nàng, ta cảm ơn nàng. Đột nhiên, bảy kiếm, tám pháp nhất tề đánh tới. Tên nọ bị đánh thành ánh sáng trắng. Phá toái chậm rãi bước ra khỏi mũi thuyền. Chân cách mặt nước ba thước, giết không thả. Đám người chơi bây giờ mới tỉnh táo lại. Đường hoa đột nhiên hét lên. Mọi người, dùng xét đánh. Vậy là đám người chơi tung ra liệt diễm cầu truyền, Mộc tòng thiên hoàng, kim quang thôi sán. Thậm chí có người còn cắm cặp phi kiếm và vỏ kiếm rồi rút ra. Cố gắng tạo ra sự ô nhiễm của tạp âm. Nếu như người không biết pháp thuật, mà cũng không biết cả rút đao kiếm. Vậy thì người cứ gào thét lên cũng được, đến khi vỡ cuống họng của người ra. Bọn người chơi vừa ầm ầm lên như vậy, vừa cố gắng gào thét hàng loạt những hộp rơi xuống. Bọn họ lại bắt đầu quay ra tranh cướp. Đột nhiên một tiếng long ngâm vang lên. Một thanh tiên kiếm màu lam lấy khí thế không địch nổi, xẻ nước biển ra. Kiếm không bị lực nước cản, mà còn tăng cường uy thế của nó. Thanh tiên kiếm kia tựa như là một quả ngư lôi bắn thẳng tới thuyền. Lúc sắp sửa đánh vào thuyền... Tiên kiếm đột nhiên thay đổi phương hướng, bay lên khỏi mặt nước, đâm vào ô cửa sổ, có viết ba chữ tề Hằng công. Khi mọi người tưởng rằng tiên kiếm sẽ phá cửa sổ như cắt đậu hũ, thì nó lại bị cánh cửa sổ cản lại. Con thuyền lay động dữ dội, bên trên xuất hiện một ống máu. Ống máu biểu thị đã bị phá hỏng 20%. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Lạ, là, là có thích khách còi cảnh báo vang lên từ trong thuyền bay ra chừng một trăm người đồng thời lúc này con thuyền cũng bắt đầu tự chữa trị phá toái nhìn đám người ở dưới biển có thấy rõ sát thủ không không có cả đoàn đều đi tránh tiếng ồn hồi nãy ngay cả trạm gác cũng không trở lại phá toái liền quay lại ôm quyền thành khẩn các vị Mọi người đều là kẻ lăn lộn kiếm cơm Phá Toái ta không phải là đại nhân vật Nhưng cũng có một đám huynh đệ đi theo kiếm bữa cơm Ta hy vọng các vị cao thủ có thể hạ thủ lưu tình Bây giờ thế đạo gian nan Kiếm tiền không dễ Ý Phá Toái nói như vậy Là để đám người muốn nể mặt cho hắn làm nhiệm vụ Bảo vệ tề hàng công Phá Toái lúc này nhận được tin nhắn Này 60 thước Hướng 3 giờ người chơi thanh thành mặc y phục màu lam. Phá Toái lại nói, đã có người không muốn giao tình cùng Phá Toái, nhất định ám sát tề hằng công, vậy thì phải làm khó mọi người vậy. Phá Toái chỉ lên một mục tiêu, qua đây. Đường Hoa đang ở bên cạnh người chơi thanh thành kia, anh bạn, hắn hắn nói người đó. đột nhiên người này lại nói giọng nữ, hắn đang lừa đó. Đường Hoa sửng sốt, là phụ nữ. ờ à. Thì ra, đường Hoa cũng nghi ngờ thôi. Chỉ là người này ăn mặc kín mít. Cho nên hắn muốn người này lên tiếng. Để xem liệu có phải là sát phá lang hay không. Ờ, ờ, vậy à, tì tì, xin lỗi, xin lỗi. Lúc này, đột nhiên kiếm nộ của phá toái bắn ra. Bà chị này đỡ xong. Thì sinh mệnh cũng gần cạn lập tức lặn xuống nước Đám vệ sĩ phần nửa đã bắt đầu truy đuổi Bà chị này không thể nào đánh được phá toái Nhưng thần thủ cũng rất nhanh Ngay cả bản thân đường hoa nhìn thấy mà cũng phải gật gù. Bà chị điên cuồng mà bỏ chạy Không hiểu vì sao bọn vệ sĩ lại điên cuồng đánh mình như vậy Ta đâu có động thủ gì đâu Ta là người chơi chứ ta đâu có phải là người ám sát đâu Đường hòa cuối cùng thở dài. Ây, chị gái à, xin lỗi. Thật xin lỗi đó. Ây à, em chỉ là vô tình thôi. Cho đến khi. Bà chị gái kia bị đám vệ sĩ. Đánh cho tan thành mấy khói. Pha Toái lo lắng. Lực phòng ngự của con thuyền này không tệ. Nhưng nếu như. Tên sát pha lang mà đánh. Thì cùng lắm chỉ chịu được hai chiêu nhân kiếm hợp nhất là tan tành. Sau đó. Sát pha lang thoải mái, tiêu diệt, lão tề. Còn một điều nữa, đó là đám sát thủ lúc đó sẽ cùng sông lên hành động, lúc đó nguy to. Lo lì lật thì lo, nhưng phá toái vẫn gửi tin nhắn cho đường hoa. Cảm ơn, hôm nào ta mời người ăn cơm, sẵn tiện hỏi một câu. Ý đồ của người đến đây là gì? Là thi đấu, hay là bảo vệ, hay là sát thủ? Đường hoa so với sát pha lang thì cũng khó đối phó hơn nhiều chứ không kém phá toái từng tận mắt nhìn thấy cấm pháp của đường hoa tuy lực sát thương trong nhất thời kém sát pha lang nhưng lực chiến đấu liên tục cộng thêm lực chiến đấu mãnh liệt hơn sát pha lang rất nhiều hơn nữa điều đáng sợ là độ thông minh và độ đê tiện của đường hoa thì vượt qua phá toái yên tâm đi mục tiêu của tao là sát pha lang không có liên quan gì đến vụ này hắn đang ở trong đám người này đó Phá toái lập tức tăng cao cảnh giác. Sau khi xem xét một hồi vẫn không có phát hiện gì cả. Mà tin tức của tinh tinh cung cấp cho đường hoa cũng không có gì mới. Mục tiêu chỉ ở trong phạm vi 30 thước xung quanh người. Là ai đây chứ? Tên tiểu lang này cũng thật là biết che giấu. Tiếp tục bơi tới, đường hoa bây giờ hy vọng ở phía trước sẽ là một con đường có vô vàn gian nan, khiến cho sát pha lang phải tung ra kiếm nộ. Mà mình thì đã quá quen thuộc với kiếm nộ của sát pha lan rồi. Vừa nhìn là sẽ nhận ra ngay. Lúc này, họ đã bơi đến một xoáy nước. Một xoáy nước, mặc dù bên dưới thì cực kỳ nguy hiểm, nhưng bên trên thì phẳng lặng. Này, làm thế nào đây các huynh đệ? Một người chơi quần áo bồng lai đảo nói. Đi tiếp hay là quay lui Dựa theo bản đồ Chúng ta bơi được một nửa rồi Bây giờ là 11 giờ Chuẩn bị chính ngọ 3 giờ chiều là có thể đến tích Cho nên không có lý do gì để lui cả Đúng vậy đúng vậy Chúng ta là người tu tiên Sợ cái cách khô gì tam giác béc mù đào Với lốc xoáy chứ Ta đi trước Ta chết thì các người lại lui Bọn người chơi đều đồng lòng khiêu chiến Bơi chưa được ba dặm Bọn người chơi đã đụng độ với xoáy nước là một xoáy nước đồ sộ phát ra sức hút mạnh mẽ cho dù là con chim bay trên trời cũng bị nó hút vào khi chỉ còn cách bọn họ trăm mét nó đột ngột di chuyển chậm lại xem ta đây anh bạn kia kêu lên một tiếng điều khiển phi kiếm bay vọt lên khỏi mặt nước xoáy nước bỗng nhiên dừng lại mọi thứ dường như tĩnh lặng thế nhưng anh bạn kia bỗng nhiên choáng váng cơ thể như bị một lực lượng vặn cho tan tành một người chơi khác liền sông lên. toàn bộ đều là những cao thủ. lần này xoáy nước vẫn cứ yên tĩnh như vậy như nuốt chửng chiêu thức của người kia, rồi cuối cùng tên này cũng từ từ tan biến. điều này quá đỗi quỷ dị. chương một trăm năm mươi hai sự tin tưởng. hơn ba mươi tên người chơi sông vào xoáy nước nhưng tất cả mọi người Đều chen chen chúc chúc, rồi bị xoáy nước vặn nát. Đúng là bi kịch. Nhìn huynh đệ chiến hữu bên mình nhao nhao rụng xuống. Trong lòng của đường hoa dâng lên một nỗi buồn. Không lẽ mình phải tự sát hay sao? Nhưng nếu như không tự sát, thì bây giờ mới đi được có ba dặm, còn những bảy dặm nữa. Các đồng chí, sông lên! Một anh bạn nữa bay đến khoảng cách năm dặm gần xoáy nước. Cuối cùng tiêu hao hết pháp lực cũng bị rơi xuống. Loanh quanh chỉ còn có 17 người. Ngay khi đường hoa chuẩn bị bị xoáy nước ép, thì đột nhiên thấy dưới chân có ánh sáng lập lòe. Cuối đầu nhìn thấy, ở trung tâm của xoáy nước, có ngàn vạn ánh kiếm đang quay cuồng. Này, là Lưu Quang Chu Tiên Trạm. Này, con sói kia chuẩn bị ăn chay rồi hay sao? Đương nhiên đường hoa không tin, sát pha lang lại trở nên tử vi. Cảm thấy Sát phan Lan làm vậy là có ý đồ. Chu tiên chảm chính là kiếm nộ có được sau khi ma kiếm lên ngũ dài. Cũng là kỹ năng chữ màu kim duy nhất mà đường hoa từng trông thấy. uy lực của chiêu này to lớn thì không cần phải miêu tả. Đường hoa toát mồ hôi. Lúc này biết ngay là Sát phan Lan đang ở đây. Mẹ nói chứ, không biết là, là hắn có nhận ra mình không? Mẹ nói chứ. Trong những tốp dẫn đầu, có đến 2 phần 3 người chơi đã lựa chọn đi đường vòng. Những người này đã không muốn tranh đoạt tốp 10 nữa. Số người qua được xoáy nước cuối cùng cũng chỉ có chừng 100 người. 12 giờ, thuyền của Lão Tề lại khoan thai lướt sóng đi đến. Đám người chơi đang dẫn đầu. Đường Hoa nhìn cái thuyền mà buồn bực ở trên thuyền. Không có một tên thủy thủ nào cả. Tại sao thuyền lại còn chạy nhanh hơn cả máy bay? Đường Hoa bơi cạnh một tên người chơi. Liền hỏi, này, người có phải là thích khách không? Cái gì cơ? Đậu hũ liền giật mình trong giọng nói mang theo sát khí. Đường Hoa nói, thực ra ta cũng là thích khách đó. Thứ ta cần là tín vật rơi ra sau khi tề hàng công chết. Chắc hẳn là không có xung đột trực tiếp với người chứ. Không có, không có. Đường hoa nói xong, liền là muốn lập tổ đội, chúng ta hợp tác với nhau được không? ấy người không giúp ta được đâu. Đậu hũ lại từ chối. Lúc này tiếng gào thét lại vang lên, để dùng âm thanh kích động cho các nàng của tề hàng công thả ra đồ. Bởi vì nhân số đã ít, cho nên tiếng hô đã kém. Kết quả chỉ có 8 giai nhân mở cửa sổ, ném đồ xuống. Đậu hũ đột nhiên lấy ra một chiếc khăn trùm đầu bịt mặt Trong khi tám cô em kia còn đang ném thùng gửi đồ xuống Thì đậu hũ vọt lên như một tia chớp Vọt vào cửa sổ của Như Hoa Như Hoa đang định đóng cửa sổ nhưng đã quá muộn Đậu hũ trong tích tắc Dùng nhân kiếm hợp nhất Lọt vào trong thuyền mà còn chém giết luôn Như Hoa cô nương Màn tấn công này khiến cho mọi người hỗn loạn Phá toái từng mũi thuyền lao vào bên trong lập tức vọng ra tiếng đầm chém. Ở vị trí vốn là đôi thuyền, đậu hũ và phá toái đang kịch liệt đánh nhau. Người khác có lòng muốn trợ chiến, thế nhưng ngoại trừ búp máu thì chẳng thể nào chen vào nổi. Đường Hoa nhìn sang bên, hỏi mọi người: "ấy có người không tham gia sao?" "ấy nhưng mà vào đó là chết đó, tỉnh sát thủ này rất ghê gớm." Phá toái vì nguyên nhân, nhân Tiền kiếm cho nên yếu hơn sát pha lang một chút Bây giờ có người đang tăng trạng thái phụ trợ cho Lại thêm được cổ vũ Thì càng đánh càng hăng Nhìn lại sát pha lang chính là đậu hũ Lại bị mất một chút máu Không hề có thời gian để hồi phục Sát pha lang sững lại trong vài giây Rồi đột nhiên lại lao xuống biển Bảy cao thủ đang định đuổi theo Nhưng phá toái cản lại Cẩn thận bị lừa Còn những sát thủ khác pha toái cũng đã nhận ra đây là sát pha lang sát pha lang đang để dành còn có hai lượt kiếm nổ nữa đồng thời pha toái cũng toát mồ hôi lạnh quả nhiên là sát pha lang tham gia ở đây đường hoa nói đúng đường hoa đang truy tìm tông tích của tên đậu hũ xông lên thì có yêu cầu tổ đội sau đó nhìn thấy đậu hũ đã đổi bộ đồ khác bỏ khăn che mặt xuất hiện ở ngay bên cạnh mình vừa lúc dùng thân thể của mình Để che mắt đám người của phá toái. Đường hoa đồng ý liền gia nhập vào tổ đội. Vừa nhìn cái tên của tổ đội thì đường hoa choáng váng. Còn mẹ nó chứ. Ấy ơ. Ba chiếc thuyền của hệ thống chạy tới. Ngồi trong đó chính là những bảo vệ. Đại khái có hơn một trăm tên. Đến để hỗ trợ phá toái. Phá toái hạ lệnh tất cả chia ra thành từng đội quản lý những người ở trong biển ai không có tổ đội thì liệt vào đối tượng tình nghi phá toái biết cho dù là sát phá lang chơi trò chơi ám sát thì cũng sẽ đi một mình báo cáo là mười người không có tổ đội phá toái gật đầu nhìn về phía khu vực có ba mươi mấy người bọn đường hoa đây là khu vực khả nghi nhất ta tin trong đây ít nhất có người biết thích khách là ai ta treo thưởng hai trăm kim nguyên bảo đường hoa lúc này ngơ ngẩn chuẩn bị giơ tay thì sát pha lan lại nói trong kênh đội ngũ ta cho người hai trăm năm mươi kim không hai trăm sáu mươi ừ thì hai trăm sáu mươi sát pha lan không biết đây là đường hoa bởi vì đường hoa đang dùng thân phận giả lên hỏi này phong hỏa ngữ khí của người nói chuyện ta thấy rất quen chúng ta đã từng gặp nhau chưa ấy chưa chưa chưa bao giờ gặp đường hoa lau mồ hôi lúc này hai tên người chơi ở gần chỉ vào sát pha lang này ta nhìn thấy hắn bay lên từ dưới nước pha toái nhìn qua đường hoa và sát pha lang sát pha lang thầm chửi nhưng bây giờ hắn đang phải nhịn thời gian hồi của một chiếc mặt nạ là mười ngày vạn nhất thân phận bị vạch trần trong vòng mười ngày thì rất khó để làm ăn sát pha lang bị chém thì đường hoa cũng không được lợi ích gì sóng lớn như thế, ta có thấy gì đâu? ấy không phải đâu, đây là bạn của ta đó. đường hoa lập tức hô to. lúc này một người đứng ở bên cạnh phá toái cũng là người trong thành viên đội bảo vệ nói: chỉ bằng chúng ta cứ cẩn thận, thả giết nhầm còn hơn bỏ sót, hy sinh ba mươi huynh đệ. phá toái lau mồ hôi, tại người người bá đạo như vậy sao? người người làm bảo vệ hay là người làm đồ tể vậy? Cuối cùng, đội ngũ lại tiếp tục bơi đi, có một phần bảo vệ. Bơi xuống dưới nước với bọn đường hoa, phá Toái lệnh cho một chiếc thuyền có 30 người phụ trách khu vực bám theo. Còn phá Toái thì đứng ở trên thuyền của lão tề. Này, cảm ơn. Sát pha lang sau một lúc do dự, bơi bên cạnh đường hoa rồi đột nhiên nói. Thực ra tên ta là sát pha lang đó. Sát pha lang? Đường hoa sừng sốt. Ê, là sát phá lang nào? Là sát phá lang kia đó. Đường hoa chụp lấy bảo vai của hắn. Đồng thời vận luôn lên tuyệt chiêu ăn cắp. Phi vân tham long thủ. Này ngươi biết không? Sát phá lang. Ngươi là thần tượng của phong hỏa ta đó. Hey. Nói xong một câu vừa đúng 5 giây. Lại thuận tay xuất thêm một chiêu nữa. Hai lần ăn cắp thất bại. Sát phá lang lắc đầu. Ta không phải thần tượng gì cả. Ta cũng không muốn kết bạn gì hết chỉ đơn giản là người người giúp ta cho nên ta cũng giúp người nhiệm vụ của người là ám sát chờ đến khi có cơ hội ta sẽ xông lên đánh dẹp đường để cho người ám sát lão tè như vậy chúng ta không ai nợ ai được không ấy thần tượng thật là ngầu sát pha lang cười cười đồng thời lúc này đã hạ thủ đến lần thứ năm để lần mò ăn cắp vậy mà vẫn chưa thấy trục nhập kiếm đâu Sát pha Lang vẫn không hề hay biết tên phong nổ phong hỏa đứng bên cạnh mình lại chính là Đường Hoa, mà chỉ tin tưởng rằng đây là một tên người chơi bình thường đang muốn giúp mình, cứ yên tâm mà đi. Đường Hoa gửi tin nhắn cho Tinh Tinh, Tinh Tinh, cô có thể tính được vị trí của Trùng Nhật Kiếm không? Cái này thì cũng được, nhưng nhất định ta phải đứng ở cự ly gần với hắn trong vòng vài phút, tốt nhất là có thể lừa hắn. Không sao, sau khi kết thúc cuộc thi, ta sẽ sắp đặt một kế hoạch. Cuộc thi bơi càng lúc càng khó. Hệ thống lợi dụng tâm lý của mọi người cho nên đã lập ra rất nhiều cảm bẫy. Cuối cùng về đến đích, đường hoa và sát pha lang không lấy được quán quân, thậm chí còn không ở trong top mười. Dù sao thì mục đích của bọn họ cũng không phải là đoạt giải nhất của cuộc thi bơi. Đường hoa cùng với sát pha lang coi như đã là một cặp đôi. Bọn họ sau khi lên bờ thì vẫn cứ đi cùng nhau. Dù sao thì sát pha lang vẫn còn có cơ hội để ám sát, lão tệ. Còn đường hoa thì vẫn còn có cơ hội để ăn cắp. Vấn đề bây giờ của đường hoa đó chính là làm sao phải để cho sát pha lang đứng ở bên cạnh tinh tinh để cho nàng xem bói tìm trục nhật kiếm trang 153. Đường Hoa luôn nghĩ chuyện này có cái gì đó không ổn. Nếu như mình cứ bám tê theo tên sát pha lang mãi mà không có lý do, không khéo hắn lại nghĩ mình là bị gay. Sát pha lang lần thứ 100 bảo Đường Hoa đừng có gọi mình là thần tượng, đừng có bám theo mình nữa, thậm chí sau đó còn ném ra một đống trang bị. Này Đây coi như là ta đền đáp người. Tùy tiện chọn một thứ đi. Rồi đi đi. Sát pha lang đã làm như vậy. Đường Hoa cứ mỉm cười. Đường Hoa vừa đi bên cạnh sát pha lang, vừa dở vờ chọn các đồ để xem xem có thứ gì giá trị, đồng thời nhắn tin gọi Tinh Tinh. Một phút sau, Tinh Tinh xuất hiện ở cách không xa hai người. Bói đây, bói đây, bói một quẻ, một kim nguyên bảo, bói phúc duyên, bói nhân duyên, bói tìm bốt, bói nhiệm vụ. Đường hoa nhướng mày. ấy cái này rất thú vị đó. Hai bên đứng cạnh nhau càng ngày càng gần. Lúc này có một cô em đi đến. Này, xem bói phải không? Sát pha Lang cũng không có để ý lắm, vẫn tiếp tục đi. Tinh tinh lúc này, quay sang nhìn đột nhiên lạnh lùng cười sát pha lang có muốn xem bói không sát pha lang kinh hãi nhìn thoáng qua đường hoa nhìn thấy vẻ mặt của đường hoa sừng sốt có vẻ như cũng không biết là tại sao tên thầy bói này lại biết mình là sát pha lang được xem thì xem sát pha lang liền hỏi ta hỏi vài câu ngươi mà trả lời được ta trả ngươi một trăm kim nếu như không trả lời được ta chém ngươi tinh tinh cười cười gật đầu được Hai bên bắt đầu ngồi xuống, nhìn nhau chằm chằm. Sát pha lang đưa ra ma kiếm. Kiếm này là kiếm thế nào? Tinh tinh bắt đầu nhắm mắt lại. Trên đồng tiền hiện lên ánh sáng lập lè. Tinh tinh nói, kiếm này là thần binh, cũng là ma binh. Trong kiếm có hai nữ quỷ, một lam một đỏ. Đỏ là quỷ giữ, lam là chủ thể của kiếm. Sát pha lang lập tức dùng mình. Mẹ nói chứ, tại sao lại có thể biết? đại sư quả nhiên đúng là đại sư vậy đại sư đã biết ta là sát pha lang hẳn là cũng biết mục đích của ta tới đây sát pha lang tiếp tục đưa ra câu bói thứ hai tinh tinh mỉm cười nhìn qua là biết sát khí trong lòng của ngươi rất nặng đó đường hoa lúc này cũng rất khẩn trương chỉ sợ là sát pha lang phát hiện ra âm mưu của mình đột nhiên Sát pha lang gật gật gù gù, Không ngờ Lại đúng Sát pha lang giao dịch tờ ngân phiếu 100 kim nguyên bảo cho Tinh Tinh Đường hoa càng lúc càng phục tài bói của Tinh Tinh Câu hỏi tiếp theo Tinh Tinh nheo nheo mắt Cứ như vậy hai người một hỏi một bói Sát pha lang càng lúc càng nề phục Bởi vì cái cô nàng thầy bói này Lại có thể bói được hầu hết mọi thông tin về hắn Đường hoa lúc này gửi tin nhắn cho Tinh Tinh Này, từ nãy đến giờ đã tìm ra vị trí của trục nhật kiếm chưa? Nó nằm ở góc dưới cùng, bên trái đó Ây à, từ nãy đến giờ sao không nói luôn đi Chắc lúc hắn đang mải xem bói để, để, để cho ta thó luôn... À, à, mẹ nó chứ Đường hoa thở dài Nhìn sát pha lang đã đứng lên Lúc này Sát pha lang đã hoàn toàn bội phục thầy bói Tuy nhiên cũng đã kiểm tra xong rồi Quả thực đây là bói toán Cho nên đang định quay đi Đường hoa cắn răng cắn lợi Mình đã thất bại đến 4 lần Lần thứ 5 này E rằng sẽ bị hắn phát hiện liền lập tức tung chiêu Hắn nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức mà vận tuyệt chiêu lên. Cuối cùng, sự thật làm cho đường hoa nở một nụ cười tươi giói. Nhìn vào thứ ở trong túi đồ của mình, đường hoa cảm giác hưng phấn vô cùng. Hắn muốn ăn mừng thắng lợi một trận. Chỉ 5 phút sau, sát pha lang đột nhiên kinh hãi. Đại, kiếm, kiếm của ta. Ê, kiếm gì vậy? sát pha lang idol là là truy nhật kiếm của ta truy nhật kiếm đường hoa khinh bỉ bĩu môi trong lòng thầm nghĩ truy cái con khỉ là trục nhật kiếm chứ người nói sai rồi Ê thanh kiếm của nó trông như thế nào đường hoa giả bộ lo lắng hai người im lặng một lúc sát pha lang kéo đường hoa đi ờ thôi vậy không thể nào rớt ở dưới đất đâu chúng ta cũng không cần tìm nữa dù sao thì đó cũng chỉ là một thanh kiếm bình thường thôi nhìn khuôn mặt của sát pha lang, đường hoa cười thầm, "này, nó thực sự là thanh kiếm bình thường hay là ngươi đang đang tiếc đến đứt ruột?" Nhưng mà, thần binh ở trong túi thì làm sao lại có thể rơi được? Ờ, có lẽ là là rơi ở đâu đó, ta cũng không biết. Tóm lại nó là cái gì? Là trục Nhật kiếm. Đường hoa cũng giả bộ kinh hãi, "Mày nữa chứ?" Thật là đáng tiếc Cho đến buổi uống trà chiều, Ba người ngồi ở ven đường Trên một cái bàn Giải đầy những đồ ăn Mặc tinh lúc này cũng đã đến Nhìn sát phá lang đang ngồi ngây ngẩn Thôi vậy Dù sao thì ngươi cũng có thần binh rồi mà thanh kiếm kia cũng đâu có ích gì đâu Mất thì thôi Sát phá lang thở dài Ai, Giá trị của thanh kiếm Thì ta không để ý Nhưng thanh kiếm đó là chứng minh Là lần duy nhất ta có thể thắng được tên khốn kiếp kia đó Tên khốn kiếp nào? Là đông phương gia tử đó Nhưng đông phương gia tử có lấy đâu? Chính là hắn lấy Sát pha Lang nói Ta đã bảo chính là hắn lấy Chắc chắn là hắn chỉ ở quanh đây thôi Lấy thì sao? Ai... Mặc tinh tức giận Người đó Một thanh kiếm thôi mà Đâu có gì đâu Người có bản lĩnh thì đi mà lấy lại chứ Sát pha lang trợn mắt nhìn mặt tinh Này Ta đang là người mất đồ đó Ta rất là tiếc đó Nhưng cuối cùng Hắn lại thở dài Cô cũng nói đúng Ai, Ta nhất định là phải lấy lại Dù sao Nó là chứng tích cho việc Ta đã thắng được tên đồng phương gia tử một lần Sát pha lang cõi lòng Đang mong đợi Nhất định là phải đi tìm tên tiểu tử Đồng phương đê tiệm kia Đường hoa từ nãy đến giờ im lặng, cũng an ủi. Thôi mà, chẳng phải chỉ là một thanh kiếm thôi. À, mất thì cũng thôi đi, chúng ta cũng đâu có quan trọng gì. Câu nói này tự nhiên nghe lại quen quen tai Sát pha lang liền hỏi. Này, thanh kiếm thì bỏ đi. Chúng ta trở lại việc ám sát lão tề. Phong hòa người, người có ý tưởng nào để ám sát lão không? ấy Đáng ghét không phải là bọn hộ vệ phá toái mà lão tề núp ở trong mai rùa đen, ngươi chỉ cần phá tan phòng ngự của thuyền, mất một lần kiếm nộ, lần kiếm nộ thứ hai là đánh giạt bọn bảo vệ ra, kiếm nộ thứ ba của ngươi thì sẽ đánh lão tề là được. Ánh mắt của sát pha lang chợt sững lại. Này, sao người biết ta lại có ba đợt kiếm nộ? Đừng hoa chợt luống cuống, chết mẹ rồi. Hắn có thể phát hiện ra mình. À, à, à, à, là Mạc Tinh cô nương nói với ta Là Mạc Tinh cô nương nói với ta đó. Vậy sao? À, người nói tiếp đi. Nhắc đến Mạc Tinh, thì Sát pha Lan lập tức xua tan mọi nghi ngờ. Thì đó, sau khi quan sát ta phát hiện, có một khoảng thời gian lão tè sẽ trực tiếp đi ra tiếp xúc với người chơi. Thậm chí, đây là quy định đó. Ý của người là? Thì đó chính là lúc trao huy chương lúc trao huy chương là lão tề tự trao nghe chưa kỳ olympic này sẽ còn nhiều nội dung thi chỉ cần ngươi đoạt được huy chương thì sẽ có cơ hội xử lý lão tề sao ngươi không nói sớm nếu không thì chúng ta đã đoạt quán quân mấy nội dung ấy thì ta cũng đâu có nghĩ ra tại vì ngươi nói thì ta mới biết đó mạc tinh chợt quay lại nhìn hai người vẫn đang thì thầm Này, đi nhanh lên lang, cùng với cả tên bằng hữu của ngươi nữa. Nội dung tiếp theo sẽ là thi đánh cờ, rồi thi bóng rổ, thi bóng truyền, rồi thi cả bóng lăn. Thế nhưng, cả sát văn lang và đường hoa đều không dành mấy môn về bóng. Cuối cùng, chỉ còn bóng đá. Cái này thì dễ nhất rồi còn gì, ai mà không thích bóng đá. Vậy, đá bóng có thể tùy tiện. Dùng kỹ năng giết đối phương Để đá bóng vào gôn được không Đại ca đây đâu có phải đại hội tỷ võ Hay là chúng ta không tham gia nữa Nhất định phải tham gia chứ Tham gia Thì mới có thể giết được lão tẻ Mặc tinh Cô liên hệ với tên đông phương gia tử đi Bảo ta thuê hắn Nếu như hắn chiếm được chức quán quân Thì một nghìn đồng Kim tính nguyên bảo tiền thưởng Sẽ là của hắn Mặc tinh tiếc nói ây ây thôi cũng được nhưng nhưng để làm gì ta muốn là thuê hắn để cho ta chiếm được toàn bộ huy chương tiếp xúc với lão tề lúc ta xử lý xong lão tề ta sẽ tiện tài xử lý hắn luôn đúng như đường hoa tính toán chức quán quân marathon họ cũng không lấy được thậm chí cũng không vào được cấp một trăm Dù sao thì cả sát Phá lang và đường hoa Cũng không thể nào tung hết lực Nếu không sẽ bị lộ thân phận Cuối cùng họ quyết định Là hai bên sẽ tự đi Kiếm huy chương Tham gia những nội dung khác nhau Thì sẽ có cơ hội nhiều hơn Sau khi từ biệt Đường hoa dở vờ mếu máu khóc lóc Dòm trái ngó phải đi vào một góc Gỡ cái mặt nạ hey, Thật là thoải mái mà Kiếm được đồ rồi Ở bên kia sát pha lang cũng đã gỡ mặt nạ xuống mồm lầu bầu chửi ngày hôm nay thật là xui xẻo đường hoa lúc này ấy mọi thứ đều có tiền là được xem ra ta lại quẩn chuẩn bị có được một nghìn kim nguyên bảo rồi ấy ha ha sát pha lang ơi sát pha lang chúng ta cùng đi kiếm tiền nào Sau khi gặp lại nhau bằng thân phận thật sự của mình, Đường Hoa nói, được rồi, ta nhận kèo này. Các người chỉ việc, nói rõ xem ta phải làm gì. Thì ngươi làm tiền đạo đá bóng đi. Sát pha lăng nói, dùng tốc độ của ngươi, dễ ghi bàn, Ta sẽ làm thủ môn cho ngươi. Được, vậy quyết định, chúng ta sẽ tham gia thi đá bóng. <cười> lăng ca, ta nhất định sẽ giúp ngươi... Chiếm được huy chương Sát Phá Lan cũng cười cười Được rồi Đông Phương giả tử Nhắc định người phải chiếm được huy chương cho ta Ta sẽ cho người một bất ngờ đó Hết tập 27 Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại